án tây du thương không thế giới hồi tiếp theo. Đại trưởng lão cùng băng nữ cũng không nói thêm gì nữa, hai người liếc nhau nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng về hai cái phương hướng rời đi. Đại trưởng lão giờ phút này khí tức bình ổn, nhìn dáng vẻ tuyệt đối không giống như vừa trải qua quá trình bạo kỳ. Tự hồi vừa rồi bạo kỳ đối với hắn cũng chẳng có tạo hành một tiêu hào gì. Băng nữ không có tiến về truyền tống trận mà là tìm một nơi an toàn, trực tiếp phá vỡ hư không để rời khỏi cửu thiên tinh. Cảm thụ được khí tức của bằng nữ biến mất, đại trưởng lão biết nàng đã rời đi, khẽ cười cười, đem khí tức của mình nội liễm, sau đó bắt đầu tìm kiếm tùng tích của Diệp Huyền. Tại thời điểm đại trưởng lão tìm kiếm Diệp Huyền, Vũ Lâm rút cục đã tìm được Lâm Cửu, chỉ có điều, đó là thi thể của Lâm Cửu. Nhìn thấy Lâm Cửu ngã trên mặt đất, bị triệt để băng phòng, lông mày của Vũ Lâm nhíu lại thật sâu. Lâm Cửu đã chết, một tiêu khí tức cũng bị biến mất, thương không kỳ trong thể nội cũng bị kéo ra Hơn nữa nhìn thi thể cũng không có ngoại thương gì rõ ràng, tựa hồ là trực tiếp bị băng phòng, sau đó cứ như vậy đã chết, ngay cả viết tích dãy ruộng cũng không có. Vũ Lâm có thể khẳng định là Lâm Cửu hẳn là chết trong tay Đại trưởng Lão. Nhưng khi đó Đại trưởng Lão đã ở vào trạng thái hư nhược sau khi bạo kỳ, mặc dù uy thế kinh khủng nhưng Lâm Cửu cũng là cửu kỳ cảnh mà. Tù Vi cùng thực lực chính thể của Lâm Cửu mặc dù hoàn toàn chính xác không bằng Đại trưởng Lão Hàn Vũ, nhưng hai người đều là người của cửu thiên điện. Đại trưởng Lão có thể bạo kỳ thì Lâm Cửu cũng có thể Nếu như trần chứng liều mạc Lâm Cửu cũng không phải là không có thực lực để đánh một trận Nhưng bây giờ Lâm Cửu lại giống như là không có chút phản kháng nào bị băng phòng trí tử Điều này không khỏi làm cho Vũ Lâm phải cân nhắc lại thực lực chân chính của Đại trưởng Lão Hàn Vũ Đem thi thể của Vũ Lâm chứa vào bên trong ngọc bài chữ vật Vũ Lâm toàn thần huyết khí bốc lên Huyết khí nồng đậm tại mặt ngoài thân thể Vũ Lâm dần dần ngưng tụ thành một bộ áo giáp huyết sắc. Đồng thời một mảnh huyết vụ bắt đầu chậm rãi hướng về bốn phía khuếch tán mà ra. Rất hiển nhiên lúc này Vũ Lâm đã tiến vào tình trạng giới bị, hắn mặc dù tự phụ nhưng loại tình huống này Vũ Lâm cũng lo lắng thực lực thành mê kia của đại trưởng lão sẽ đột nhiên xuất thủ đối với mình. Hắn cũng không muốn trở biến thành bằng điều. Đi về phía trước không xa nắm trên mặt đất lại là một cỗ thi thể. Khi Vũ Lâm đến gần nhận ra chính là Quang Minh, sau đó Vũ Lâm đã nhận ra Quang Minh còn có một địa khí tức Lập tức tiến lên chuẩn bị đỡ quang mình dậy. Thế nhưng là vừa đưa tay còn chưa tiếp xúc đến quàng mình thì một cảm giác nguy cơ đột nhiên xuất hiện bỗng nhiên quét qua Vũ Lâm. Cơ hội là theo bản năng Vũ Lâm đã tế ra tất cả thứ khung kỳ. Chín mặt thứ khung kỳ tầng tầng lớp lớp toàn bộ ngăn ở trước mặt Vũ Lâm. Chỉ một cái trước mắt tiếp theo mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái pháp trận hình tròn. Pháp trận kia cũng không phải là phức tạp cỡ nào nhưng sau khi pháp trận xuất hiện, trong lòng vũ lâm cảm giác nguy cơ lại đạt đến cực điểm. cái cảm giác nguy cơ này làm cho trong lòng vũ lâm rõ ràng chỉ dựa vào chín mặt thương khung kỳ là tuyệt đối không có cách nào bảo trụ mạng của mình. không có bất kỳ trần chờ gì nữa, vũ lâm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi trong nháy mắt tạo thành một chữ phù ấn vào trên trán vũ lâm. ngày sau đó pháp trận trên đất liền bão phát, một đạo quang mang bạch sắc phóng lên tận trời. Vũ Lâm hoàn toàn bị bao phủ giữa bạch quang kia, cũng không có tiếp tục quá lâu. Vẹn vẹn thời gian năm nhịp hô hấp bạch quang liền chậm rãi tàn hết. Sau khi bạch quang tán đi, Vũ Lâm đã bị một tầng bằng óng ánh, lòng lành cho triệt để bào bọc lại. Nếu như nơi này còn có người, chỉ cần hơi có chút thực lực liền có thể cảm nhận được miếng băng mỏng óng ánh, lòng lành kia đang dần vì tốc hấp thụ sinh mệnh lực của nguyên lực trong thể nội của Vũ Lâm. Không chỉ có như thế, chính mặt thương không kỳ chạy lại thân thể Vũ Lâm giờ khắc này lại có chút dấu hiệu bị hòa tan. lúc này vũ lâm mới hiểu được thương khung kỳ trong thể nội lâm cửu cũng không phải là bị kéo ra mà là bị loại phương thức không hiểu thấu này cho hòa tan. vũ lâm trong lòng kinh hãi hòa tan thương khung kỳ, sự tình này tới trước tới này hắn tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng, nhưng bây giờ lại đã thật sự phát sinh. cũng may vũ lâm trước đó lưu lại một chiều bị băng phòng hậu thân, nhưng mặt ngoài thân thể một tầng áo giáp huyết trì bắt đầu cấp tốc sôi trào. Sau khi tiêu đốt khí huyết, miếng băng mỏng ong ánh lòng lành kia bắt đầu hoa tan chóc ra sau thời gian trọn vẹn một nến nhang, Tất cả miếng băng mỏng rút cục hoa tan toàn bộ Vũ Lâm thở ra một cái thật dài, đồng thời bởi vì tiêu hao đại lượng khí huyết, sắc mặt cũng biến thành 10 phần trắng xám, Mà quàng minh kia vốn là bị đông lạnh thành một tòa băng điêu, bị pháp trận sồng lên vỡ thành từng mạch. Chết không thể chết lại. Bên này, Lâm Cửu cùng Quang Minh đã tử vong, mà lúc này bên trong không gian của thông đạo, chiến cổ cùng đám người tôn ngộ không rốt cuộc cũng phải gặp nguy cơ. Giống như những gì Đại trưởng Lão nói, khi bọn người chiến cổ trong không gian thông đạo tiến lên, đại khái được một phần ba khoảng cách. Không gian đường hầm rốt cuộc bất ổn. Rất nhanh bên trên không gian đường hầm liền xuất hiện vết rách to to nhỏ nhỏ. Theo những vết rách xuất hiện, bên trong không gian đường hầm bắt đầu tràn đầy không gian loạn lưu với lực cắt cực mạnh. Ngay từ đầu chiến cổ còn có thể ngăn cản, thế nhưng là theo không gian loạn lưu, càng ngày càng dày đặc, rốt cuộc chiến cổ cũng không có cách nào để ngăn cản. Dưới tình thế cấp bách đành phải đem thạch điều kỳ đập nát, mỗi lần đi ngang qua tọa độ không gian, liên đem một người trong tay ném ra bên ngoài. Cuối cùng trong tay chiến cổ cũng còn lại đường tàm tạng, mà chiến cổ cơ hộ cũng đã đến cực hạn. Khi đến một tọa độ không gian cuối cùng, chiến cổ đem đường tàm tạng bảo hộ sau lưng vọt thẳng ra ngoài trước đó những cái tọa độ không gian kia chiến cổ cũng không nhận ra hoàn toàn là dưới tình thế cấp bách mà phản ứng cũng chính vì vậy ngạo vân trường cung bá quyết chưa bát giới cùng tông ngộ không bốn người mới gặp mặt không bao lâu lại không thể không bị ép buộc phải tách ra mà lần tách ra này trong tương lai một đoạn thời gian rất dài đều không thể gặp lại nhau trên thực tế không chỉ là bốn người này mà sau khi sự kiện đoạt kỳ cử thiên địa kết thúc tư ban cổ giới đám người toàn ngộ khống hết thầy 13 người cơ hồ toàn bộ đã bị phân tán. bàn của 13 yêu linh uy tử mạch tử vong nhưng là đổi lấy linh uy ngưỡng trùng sinh. linh uy ngưỡng sang ngộ tĩnh lãng tầm kiếm hào lằng nhất tế chiếu diễm thần đường tam tạng trước mắt đều xem như có nơi hội tụ của riêng mình. ba người chưa bắt giới ngạo vân trường cùng cùng bá quyết bị chiến cò ném vào ba cái địa phương khác nhau. ba cái địa phương này đều là tàn lưu thế lực nhỏ mà Diệp huyên cùng lạc trần. Về sau cùng gia nhập Mạc Tiểu Phủ, ba người này vẫn là tổng tích không rõ. Khi Tô Ngộ Không uống dung tỉnh lại, chỉ một cái nháy mắt hắn cho là thân mình đang ở hoa quả sơn. Mở mắt ra nhìn thấy là một bầu trời xanh thẳm. Đó là một bầu trời màu lam sạch sẽ, bềm tay có tiếng chìm hót, hơn nữa còn có thể nghe được mùi trái cây rất nồng nặc. Tô Ngộ Không thậm chí có thể từ bên trong hương khí đánh giá ra hắn là mùi thơm của quả đào cùng chuối tiêu tán phát. Điều này khiến Tô Ngộ Không thực sự có chút không phần rõ hiện tại chính mình là đang ở chỗ nào. Tỉnh rồi, người kia đã tỉnh. Nghe được thanh âm này tựa hồ là của mấy tên tiểu hài tử. Sau đó Tô Ngộ Không cũng cảm giác được đỉnh đầu của mình bị thứ gì chọc lấy đến mấy lần. Vừa nghiêng đầu, liền thấy ba tên tiểu hài mặc quần áo rách rưới đang ngồi sầu vào đỉnh đầu của mình. Một tên hài tử trong đó nhìn hơi lớn một điểm. Trong tay cầm một cây tiểu quân tử đang đầm đầu của mình. oa hắn còn động đậy. Người dùng lực đâm đi, xem có thể cư động một chút hay không? Mắt thấy cây gậy kia liền đối với con mắt mình chọc tới, Tông Ngộ Không lập tức liền nhảy lên, giận dữ mà nói. Tiểu tử, cha mẹ người không có dạy người không nên tùy tiện đâm vào mắt của người khác sao? Nào biết được lời này của Tông Ngộ Không vừa ra, tiểu hài cầm cây gậy kia bỗng nhiên sửng sốt. Sau đó cứ như vậy đột nhiên khóc, mà khóc còn rất thảm. Khóc đến đình tài nhấc óc rùng động cả đến tầm càn. Mà lại ở giữa mấy tiểu hài tử này còn có một cái ý khó nói lên lời, đó chính là bên trong một đám hài tử chỉ cần có một đứa khóc, những đứa khác căn bản không cần vì bất kỳ lý do gì, liền có thể lập tức cùng nhau khóc lên. Mà tiếng khóc còn có thể phối hợp lẫn nhau, châm bổng du dương để cho người ta lập tức liền muốn hủy diệt thế giới. Tông Ngộ không liền toát mồ hôi lạnh khi hắn mới tiến vào ải đầu tiên thí luyện, ấn tượng quá sâu, của một đám tiểu hài tử trần trầu. Dẫn đến hắn bây giờ thấy tiểu hài của thương khung thế giới đều có một chút sợ hãi. Mà lại tôi ngộ không lo lắng hơn chính là, chính mình còn không rõ lắm chính mình đang ở chỗ nào. Nếu tiếng khóc của mấy tên tiểu hài này đem đại nhân bỏ hắn rưỡi tới. Đừng khóc, đừng khóc, các ngươi đừng khóc nữa. Nhưng mà tôi ngộ không không biết, tiểu hài tử vừa bắt đầu khóc còn có một đặc điểm, đó chính là người càng dỗ thì tiểu hài tử khóc này lại càng hung tợn. Kết quả cuối cùng chính là tiếng khóc của ba tiểu hài tử trong nháy mắt đạt đến sự thống nhất trước nay chưa từng có. Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy đầu của mình đều muốn nổ tung. Ngày khi gần thành trên trán Tô Ngộ Không đều muốn tuôn ra, nơi xa một thanh âm từ xa vàng đến gần. Tiểu Hắc các ngươi bị sao thế? Nghe được thanh âm này Tô Ngộ Không quay đầu nhìn lại, sao đó ngây ngẩn cả người. Phàm, là Phàm Hinh. Theo thanh âm kia truyền đến một bóng người uyển chuyển từ xa đi đến gần. Bóng người này... Mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, trên đầu không có vật trang sức gì phức tạp, chỉ dùng một cây châm bằng gỗ đem tóc cài đèn nhánh kéo lên. Trên mặt nữ tử này có chút thần sắc lo lắng, bên trong ánh mắt kinh ngạc của Tô Ngộ Không, nữ tử này cũng đã đến trước mặt hắn. Tô Ngộ Không vừa định nói chuyện thì nữ tử này xoay người một cái, Tô Ngộ Không căn bản là không kịp phản ứng, chồng nháy mắt một cái đá ngang trực tiếp đem Tô Ngộ Không đá bay ra ngoài. Sau đó ôm lấy mấy tên hài tử đang khóc kia liên tục mà an ủi. Bà đứa bé đang khóc lập tức liền không khóc nữa, nhưng đều dùng tay chỉ Tô Ngộ Không đang ngã trên mặt đất, sững sờ nhìn lên bầu trời. Dương Dương Tỷ chính là hắn, hắn muốn bắt chúng ta, Dương Dương Tỷ mau đánh chết hắn đi. Giờ khắc này bà đứa bé một mặt, chân thành cùng thiên chân, đặc biệt là đứa bé khóc hùng nhất kia trên ánh mắt còn mang theo nước mắt, nhìn qua phải nói là đáng thương biết bao. Phải biết vừa rồi chính là tên tiểu tử này đã cầm cây gậy muốn đâm vào con mắt của Tô Ngộ Không. Lòng mày của nữ tử này lập tức dựng dậy, hài tay chống nạnh, sau đó ba cán thức không kỳ từ thể nội nữ tử liền xuất hiện. Một tử hài lam, đồng thời một cỗ khí thế không coi là quá mạnh lập tức tuôn ra. Cổ khí thế này thực sự không mạnh, không nói lời cử thiền, đại trưởng lão cùng đám người lân lão, xem như khí thế của những tên tiểu đội trưởng cử thiền điện về sau gặp phải, thì đều là mạnh hơn so với nữ nhân này. Mà lại bên trong khí thế của nữ tử, Tôn Ngộ không cảm giác không thấy có sát khí ngưng trọng, Mà khí tức lại khá phù phiếm, cảm giác tu vi của nữ nhân này cũng không phải rất vững chắc, giống như là phục dụng thiên tài địa bảo, hoặc là từ đan dược gì đó để cưỡng ép mà tăng lên. Có điều khi ba mặt thư không kỳ của nữ tử này vừa xuất hiện, ba tiểu hải kia đều là phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Sau đó mặt mũi liền tràn đầy sung bái nhìn lấy nữ tử kia, phản phất chỉ cần có nữ tử này ở đây thì bọn hắn chính là vô địch. Trong đó, đứa trẻ lớn tuổi, nhất chống nạnh học tư thế của nữ tử kia chỉ vào tôn ngộ không rất là kiêu ngạo mà nói tên khốn kiếp nhà người dương tỷ tỷ của chúng ta đã tới hừ hiện tại người có muốn cầu thà cũng không còn kịp nữa rồi kết quả nữ tử kia vỗ một cái vào đầu của đứa bé gọi tiểu hắc cả giận mà nói người học cái này từ chỗ nào từ nay về phía sau không cho phép nói thổ tục nữa biết không tiểu hắc thẻ lưỡi ngoan ngoãn cùng với hai đứa bé khác trốn hết sau lưng của nữ nhân tôn ngộ không lúc này cũng đứng lên ping ngạc nhìn lấy nữ tử trước mắt. Nữ tử này bất luận là hình dạng ngũ quan hay là thần sắc cử chỉ, toàn bộ đều giống phàm hình như đúc. Thành âm của Tô Ngộ Không có chút run rẩy mà nói: "Phàm hình, phàm hình." Còn chưa nói xong, nữ tử kia liền đối với Tô Ngộ Không chỉ một chỉ, trên mặt đất lập tức sinh trưởng ra 7 đến 8 cái dây leo. Dây leo kia mười phần sắc bén, tất cả đều nhắm ngay Tô Ngộ Không. Chỉ cần Tô Ngộ Không tiến thêm một bước về phía trước, thì tất cả đám dây leo liền sẽ lập tức đối với Tô Ngộ Không phát động công kích này. Tô Ngộ Không cũng không rõ lắm tình trạng của mình hiện tại, cho nên cũng không có tùy tiện tiếp cận. Lúc này nữ tử kia mới nghiêm nghị mà nói, ta tên gọi là Dịch Dương, ngươi là ai, vì sao xuất hiện ở đây? Nếu người còn dám nói láo một câu, ta lập tức sẽ giết người. Mặc dù thanh âm của nữ tử gọi là Dịch Dương này rất hung hăng, nhưng Tô Ngộ Không lại có thể nghe ra lúc nàng nói chuyện, Trong giọng nói có vẻ run rẩy, Tôn Ngộ Không cảm thấy nàng nhất định là chưa có từng giết người Phạm Hình, ta là Tôn Ngộ Không đây Người người không nhớ ra ta nữa rồi sao ngươi vì sao lại xuất hiện ở chỗ này Tôn Ngộ Không lời nói cũng có chút kích động Nhịn khẩu được một bước lập tức tiến lên trước Dịch Dương lập tức vung tay nắm cái dây leo đối với Tôn Ngộ Không liền bắn trụ mà tới Có điều Tôn Ngộ Không lại có thể nhìn ra Nằm cái dây leo bén nhọn này cũng không có hướng về phía trái tim của mình đâm tới Trên thực tế cái dây leo này càng giống như là lung tung mà đâm tới Tô Ngộ Không cổ tay khẽ đảo Kim Cô Bổng đã xuất hiện ở trong tay Chỉ là mấy lần phát cản liền đã đem tất cả gai nhọn toàn bộ đánh bay Dịch Dương nhìn thấy công kích của mình bị tùy tiện ngăn cản nhướng mày liền muốn tiếp tục công kích Tô Ngộ Không lại lập tức đem Kim Cô Bổng thu hồi Sau đó giờ hai tay lên mà nói Đừng hiểu lầm Ta không có ác ý, trước đó ta một mực ở vào trạng thái hôn mê, vừa mới tỉnh lại. Dịch dương nghe xong, quay đầu nhìn về phía tiểu hắc ở sau lưng, không cần nàng nói chuyện, chỉ là chừng liếc mắt. Vẻ mặt của tiểu hắc liền lập tức cầu xin gật đầu mà nói. Dương dương tỷ tỷ là ta sai, chúng ta vừa mới ở bên cạnh trời nhìn thấy hắn ngã xuống đất ngất đi, chúng ta liền muốn nhìn xem có phải hắn chết rồi hay không. Kết quả hắn lại đột nhiên nhảy dựng lên hù dọa chúng ta. Dịch Dương lập tức liền hiểu người trước mắt này hắn không phải là người xấu Nếu thật sự là một đám ác nhân ghê tởm kia thì ba người tiểu hắc sớm đã bị trực tiếp mang đi Làm sao còn có để cho bọn họ khóc lớn tiếng vàn xì như thế Mà Dịch Dương lại chú ý tới vừa rồi Tô Ngộ Không gọi danh tự của mình là Phạm Hình Hắn vì sao lại gọi mình là Phạm Hình Người vì sao lại tới đây Còn nữa vì sao vừa rồi người lại gọi ta là Phạm Hình Mặc dù bây giờ Tông Ngộ Không rất muốn biết rõ ràng Phạm Hình đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, mà vì sao lại không nhớ mình, vì sao lại xuất hiện tại thường khủng thế giới. Có điều Tông Ngộ Không biết hiện tại vẫn là lên lựa chọn hợp ý của Phạm Hình, ít nhất phải để cho mình biết rõ ràng tình trạng của hiện tại. Ta trước đó ở cửu thiền điện tham gia một trận chiến về sau đã bị hôn mê, về sau không biết vì sao lại tỉnh lại ở chỗ này, nơi này là nơi nào, vừa rồi khi tỉnh lại. Tống Ngộ Không cho là mình còn ở Cửu Thiên Điện, thế nhưng là rất nhanh liền cảm giác được có chỗ không đúng. So sánh về độ nồng đậm nguyên lực của Cửu Thiên Điện hay gọi là Cửu Thiên tinh kia, thì nơi này nguyên lực quá mức mỏng manh, không chỉ có như thế, nơi này cũng thực sự là quá mức hoang vu. Vừa rồi Tống Ngộ Không đánh giá chung quanh một chút, có thể nói vùng viên trăm dặm chỉ có lẻ tẻ một vài cây cối, đại bộ phận đều là một mảnh sa mạc hoang vu. Mặt khác trọng yếu nhất chính là trước đó tại Cửu Thiên Điện Công ngộ không có thể cảm nhận được một loại cảm giác nặng nề đặc hữu cũng tràn ngập trong thiên địa của một loại quy tắc nào đó, của một cái tinh cầu siêu cấp hoàn chỉnh. Cái loại cảm giác này thật giống như chính mình đang đứng ở trên một tòa núi cao hùng vĩ, mà bây giờ tại đây nguyên lực mỏng manh, chính mình không cảm giác được có thiên địa quy tắc gì. Mình tựa như là đang tung bay ở trên ngọn của một cây cỏ khô, không có chút căn cơ nào tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị thổi bay. Giáng dấp của người rất giống với một người bạn của ta. Nên ta cho rằng người chính là nàng Dịch Dương nhìn chằm chằm Tô Ngộ Không một hồi Tựa hồ là đang xác nhận thật giả trong lời nói của tên này Tô Ngộ Không mọi lời nói đều là nói thật Nghi ngờ trên mặt tự nhiên cũng là thật Cho nên Dịch Dương cũng nhìn không ra cái điều gì khác lạ Vô vị Nơi này là phế tình Ta không phải phàm hình mà người nói Người đã nhận lầm người rồi Vừa rồi đã hiểu lầm người Nhìn người cũng không có bị thương tích gì Xin cáo biệt Nói xong liền thu hồi ba mặt thư không kỳ kêu gọi bà đứa tiểu hải kia liền muốn rời đi. A, Phạm Hinh, à không dịch cô nương xin chờ một chút. Dịch Dương quay đầu bên trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn lấy Tô Ngộ Không. Có chuyện gì? Ta đã xin lỗi người rồi, ngươi còn muốn như thế nào? Bên trong ánh mắt của Dịch Dương thật sâu, có sự cảnh giác cùng đề phòng, làm cho Tô Ngộ Không có chút đau lòng. Trong thời gian đi Tây Thiên thỉnh kinh, sư phụ đường tàn tạng ở trong một đoạn thời gian rất dài trong mắt cũng đều là ánh nhìn như vậy. Đó là bởi vì ở vào một khoảng thời gian dài đã không bất luận cảm giác an toàn nào, dưới hoàn cảnh tất cả mọi người tùy thời tùy chỗ đều có thể biến thành địch nhân, mới có ánh mắt đó, người có ánh mắt dạng như vậy đúng là khó lại có thể tin tưởng thêm một người. Bởi vậy tôi ngộ không cũng không có vội vã lại đi xác nhận thêm gì. Dịch Dương Cô Nương, người mới vừa nói nơi này là phế tình, tại hạ cả gan muốn hỏi phế tình lấy gì? Nơi này không phải là Cửu Thiên Điện ở Cửu Thiên Tinh sao? Dịch dường trong mắt lóe lên một tia vẻ giật mình. Ngươi thật sự là người của Cửu Thiên Điện sao? Ngươi không biết cái gì gọi là phế tinh ư? Tô Ngộ Không cười khổ nói. Tại Hạ mới là người từ vũ trụ cấp thấp đi lên, đi qua thí luyện của Cửu Thiên Điện. Thế nhưng là sau khi thí luyện kết thúc, Cửu Thiên Điện đã xảy ra một chút biến cố. Thực không dám giấu giếm, Tại Hạ đối với thường khung thế giới, thực sự là biết rất ít. Dịch dương hừ lạnh một tiếng Hừ Quả như là từ vũ trụ cấp thấp mà tới Người của cửu thiện điện không có người nào là tốt Thấy người cũng đáng thương Nói cho người cũng không sao Cái này gọi là phế tình Chính là tên gọi chung của tất cả tinh cầu Bởi vì tài nguyên tiêu hào hết Mà bị các thế lực lớn từ bỏ Những phế tình như thế này Tại thương khung thế giới là nhiều vô số kẻ Trên cơ bản là không có người nào Nguyên lực cũng rất mỏng manh và thiếu thốn quy tắc Thậm chí bản thân phế tình cũng không ổn định Nói không chừng, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị tự hủy. Người ở nơi này trên cơ bản hoặc là bị các thế lực lớn trùy đuổi hoặc là bởi vì các loại nguyên nhân tham sống sợ chết mới chạy trốn đến nơi này. Nói xong, Dịch Dương lượm Tông Ngộ Không một cái rồi nói hoàn hình người tới phế tình, hy vọng người có thể sống lâu thêm được mấy ngày. Nói xong liền mang theo ba đứa trẻ trực tiếp bỏ đi. Tông Ngộ Không muốn đi lên hỏi thăm một chút, Dịch Dương lại lập tức phóng xuất ra ba mặt thường khủng kỳ chớ bán theo thúng ta, nếu không ta sẽ giết người. tại phế tình không có bảng hữu chỉ có địch nhân. tôi ngộ không bất đắc dĩ nhìn lấy bóng lưng của dịch dương rời đi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó vội vàng ở bên trên sợi dây nhỏ màu đen buộc trên cổ lấy ra một hột đào. giờ phút này hột đào đang phát tán ra từng đợt quàng màng màu xanh nhạt. hột đào này chính là lúc trước khi tôi ngộ không rời khỏi bàn cổ giới, phạm hình đã đưa cho hắn. lúc ấy phạm hình cũng không có nói là hột đào này có tác dụng gì. Mà Tô Ngộ Không cũng chẳng muốn hỏi. Chỉ là vừa rồi như có quỷ thần xui khiến liền nghĩ tới hột đào này. Giờ đây cầm ở trong tay, trong lòng Tô Ngộ Không bỗng nhiên có một suy nghĩ rất kỳ dị. Ý nghĩ này cũng không rõ ràng, nhưng lại khiến Tô Ngộ Không ngẩn đầu nhìn về phía phương hướng dịch dương rời đi. Khi Tô Ngộ Không hướng về phía dịch dương rời đi, hột đào tán phát quang mang màu xanh nhạt trong tay bỗng nhiên phát sáng lên, hơn nữa còn có chút phát nhiệt. Thế nhưng là khi Tông Ngộ Không xoay người, quang ma của hột đào liền phai nhạt xuống, mà lại cũng không còn phát nóng. Tông Ngộ Không ôm thủ tâm tính, hướng về phía ngược với hướng dịch dương. Đang rời đi, lập tức bước ra một bước. Phía trên hột đào kia lập tức mọc ra một cây gai nhọn, không chút do dự đâm vào lòng bàn tay Tông Ngộ Không. Tông Ngộ Không mỉm cười xoay người lần nữa hướng về phía mà dịch dương đã đi lập tức theo. Quả nhiên gai nhọn kia lại lặng lẽ thu về, đồng thời tiếp tục bắt đầu phát sáng phát nhiệt. Trong thầm tâm Tô Ngộ Không hiểu rõ, mặc dù vẫn không rõ ràng đấy hết thảy rốt cục là đã xảy ra cái chuyện gì, nhưng ít ra biết Phạm Hành hy vọng mình bây giờ nên làm như thế nào. Tô Ngộ Không di chuyển với tốc độ cũng không nhanh, chỉ là thật xa sau lưng dịch dương, bởi vì khoảng cách rất xa cho nên bất luận dịch dương dùng nguyên thức để cảm giác hay là dùng thị lực để nhìn cũng đều không thể nào phát hiện ra Tô Ngộ Không. Vừa đi theo Tô Ngộ Không, vừa chỉnh lý mạch suy nghĩ. Ký ức sau cùng của mình là gặp sư phụ của với đám người chưa bắt giới Sau đó không phí sức đánh bại mấy tên bình sĩ cửu thiền điện đang truy sát bá quyết Rồi sau đó chính là bị Phật môn chiến cổ đuổi theo Rồi sau đó Chính mình không biết làm sao liền giống như là bị hôn mê Trong cơn mơ mơ màng màng Chính mình chỉ còn lại có một chút đoạn ngắn ký ức rất mơ hồ Chính mình đã đánh bại chiến cổ Chồng chính nhớ còn giống như là có thêm lôi cửu thiền Đúng, lôi cửu thiền Lôi cửu thiền xuất hiện nghĩ tới đây, tôi cũng không lập tức móc ra lệnh bài ở trong ngực, lật qua xem xét, quả nhiên vốn là phía trên khắc lấy ba mặt thư khung kỳ màu cam, hiện tại đã chỉ còn lại có một mặt. Tức thì tôi cũng không cũng hiểu hẳn là khi chiến cổ xuất hiện dưới nguy cơ phân thân của lôi cửu thiền được phong tồn bên trong lệnh bài đã tự động kích hoạt lên. Có điều lần này khi bị phân thân kích hoạt, vậy mà dẫn đến chính mình bị hồn mề, hẳn là đạo phân thân thứ hai, lực lượng mạnh hơn so với đạo thứ nhất. Lúc này mới dẫn đến chính mình không thể thừa nhận Cũng khó trách Chính mình giữa tu vi lượng cảnh Thật sự là quá thấp Có điều sau khi mình hôn mê lại xảy ra chuyện gì Khiến mình đi vào cái phế tinh này Phế tinh Tinh cầu bị bỏ hoang Nghĩ đến đây tôi cũng không, không khỏi cười khổ một trận Đây là chuyện gì Làm sao mình lại đến cái phế tinh này Nơi này tôi không thích hợp để tu luyện Hiện tại mình bị luân tạc tới nơi này Thật không biết phải nói là may mắn Hay là không may Nói không mày là bởi vì nơi này không thích hợp để tu luyện Mà Tô Ngộ Không hiện tại cấp thiết nhất chính là hy vọng màu chóng tăng liền thực lực của mình Cho dù là có thể đột phá đến nhất kỳ cảnh cũng là tốt Chỉ khi mình đột phá nhất kỳ cảnh mới có thể trần chính trường khống bát hoang hào kim kỳ Khi đó coi như mình đối mặt với một tên tam kỳ cảnh phổ thông Tuyệt đối có có thể chiến một trận Mà lại theo lần chiến đấu gần nhất rồi tu luyện cùng những việc kinh lịch đã xảy ra Làm cho Tô Ngộ Không đối việc mình tu luyện công pháp cấp cam thương khung cửu kỳ quyết cũng có chút nghi hoặc. Trước đó theo như Kim Tôn cùng với Đạo Chuẩn Sư Tôn đã nói Thương không cửu kỳ quyết này chính là công pháp cực kỳ trần quý ở thương không thế giới Hơn nữa còn là thuộc về một loại cao cấp nhất Bởi vậy theo lý thuyết người tu luyện công pháp tốc độ tu luyện chậm một chút Tô Ngộ Không cũng có thể hiểu được Có thể là do so với những công pháp khác uy lực mạnh hơn Nhưng mà đến bây giờ Tô Ngộ Không ngoại trừ biết đến công pháp này Khi đột phá nhất định phải có cấp cảm thương khùng kỳ Ngoài ra sau khi bản thân cảm nhận Cũng không có cảm nhận giác được Thương không cửu kỳ quyết có bất kỳ một chỗ đặc thù nào So sánh của với công pháp tử cấp Thậm chí là làm cấp khác Cũng không giúp cho nguyên lực của mình nhiều hơn so với người khác Cũng không giúp nguyên lực càng thêm ngưng tụ Hay là càng thêm nồng đậm Tô Ngộ Không để có chút hoài nghi Thương không cửu kỳ quyết này Có phải là giả hay không Dù sao công pháp này nếu là thực sự chân quý như vậy, khẳng định sẽ có vô số người trong bóng tối ngấp nghé, cũng có khả năng đã sớm tại một thời điểm nào đó đã bị người ta đánh cháo, nên cái mình tu luyện chỉ là một bản công pháp bình thường nhất. Cho nên hiện tại nhu cầu cấp bách của tô ngộ không là đột phá đến nhất kỳ cảnh, hơn nữa còn, cầu còn cần phải mau chóng sớm tu luyện tới nhất kỳ cảnh đỉnh phong. Chỉ có như vậy chính mình mới có thể đi cảm thụ một chút. Muốn đột phá đến nhị kỳ cảnh, có đúng là cần cấp cảm thương không kỳ hay không? Nếu như đến lúc đó không cần càn kỳ mà vẫn có thể đột phá Thì vậy liền chứng minh mình đã bị lừa Nhưng bất luận như thế nào Chính mình cũng phải nghĩ biện pháp để rời khỏi cái phế tinh này Mà lại làm cho Tô Ngộ Không trong lòng thêm lo lắng Đó là trước khi mình hồn mê là đang ở cùng đám người sư phụ Nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại chính mình Sư phụ đâu, bát giới đâu Vậy thì bọn họ đã đi đâu Tư bàn cổ giới cùng nhau đi vào thường khung thế giới Tính cả mình hết thầy là 13 người Nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại một mình mình. Lúc trước chính mình đã từng sòn sắt và thề. Kết quả thì sao? Kiếm hào đã bỏ mình, những người còn lại, sống chết không rõ. Có lẽ chính mình cũng không phải là một người hợp để dẫn đường, con đường mình lĩnh. Đi đến cuối cùng đều là tử lộ. Có lẽ chính mình thật sự đã sai, sai từ khi mới bắt đầu. Khả năng lúc trước cứ bị giam ở dưới ngũ hành sơn mới là kết cục tốt nhất của mình. Trong lòng suy nghĩ lung tung, càng nghĩ thầm tâm của tôn ngộ không liền càng bấn loạn chậm rãi khiến ánh trong lúc bất chi bất giác trong lòng tôn ngộ không đã tràn đầy sự tuyệt vọng tôn ngộ không nghĩ đến những người đã vì mình mà chết nghĩ đến những yêu tộc bị chính mình tự tay giết chết nghĩ đến vô số đồng bạn đồng đội đã chết đi trong chiến đấu nếu như không phải vì mình thì khả năng bọn họ vẫn còn đang sống rất là tốt chính mình mới là người đáng chết nhất bỗng nhiên trong bàn tay của tôn ngộ không cảm thấy một chút nhói nhói cái nhói nhói này lập tức đem tôn ngộ không đang từ trong tâm tình tuyệt vọng kéo ra ngoài. Ngạc nhiên dừng bước, Tô Ngộ Không nhìn lấy hột đào trong bàn tay. Giờ phút này hột đào kia đã thay đổi, giống một hạt rẻ mới từ trên cây hái xuống. Mười mấy cây gai nhọn dài nhỏ đâm vào trong lòng bàn tay Tô Ngộ Không, từ vết máu trên vết thương giờ gai nhọn đâm ra, Tô Ngộ Không thậm chí có thể nhìn thấy được, những gai nhọn này cũng không phải là đồng thời đâm vào bàn tay. Một cây đầu tiên, xung quanh huyết dịch đều kết vảy, hiển nhiên chỉ ít có hơn một cành giờ lắc lắc cái đầu, tôn ngộ không chỉ cảm thấy đại não mềm màn mà lại trong lòng vẫn là một mảnh bị thương, trực tiếp ngồi xếp bằng. tôn ngộ không bắt đầu vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, đồng thời quyền thức cũng bắt đầu lưu động ở trong thức hải. từ khí tức của tôn ngộ không vững vàng, cỗ bị thương trong lòng kia cũng từ từ mà tán đi. thật lâu tôn ngộ không mới mở mắt ra, thở ra một hơi thật dài, trong lòng không khỏi có một chút hoảng sợ. trải qua vừa rồi, sau khi điều Tức nguyên thức cùng với cảnh giới của bản thân, tôi cũng không rút cuộc hiểu rõ vừa rồi đã, đã xảy ra chuyện gì. Chính mình vừa rồi dưới tình huống không có phát giác, trong lòng bị một loại tuyệt vọng cuồng động nấp đầy. Nếu như không phải hột đào kia, tại thời khắc mấu chốt nhói nhói chính mình, chỉ sợ chính mình cũng sẽ ở trong nỗi tuyệt vọng kia mà trực tiếp kết thúc bản thân. Trực tiếp ngửa mặt nằm ở trên mặt đất, tôi cũng không bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Không đúng khi mình còn chưa đem mình tỉnh lại, tựa hồ người thấy mùi trái cây cùng hương hoa nồng đậm, thậm chí bên tai còn nghe được tiếng chìm hót. Nhưng bây giờ nhìn lại, phương viên này vẫn là một mảnh hoang vu, làm gì có hoa cỏ và cây ăn trái. Mà lại đi lâu như vậy, tôi ngộ khổng cũng không thấy được một con chim bay. Vậy tiếng hót trước đó lại là có chuyện gì đã xảy ra. Càng lẽ hết thải cảm thụ khi đó đều là do mình đang nằm mơ. Ở bên người nắm lấy một nắm đất, giơ cao, sau đó buông ra đất ở trong tay bị gió thổi lên. Vạn vật đều có linh, linh đầy mà chí sinh, thì ngay cả tinh cầu cũng là có linh. Vừa rồi nội tâm tô ngộ không bị một cơn tuyệt vọng, kỳ thật chính là cảm xúc tuyệt vọng, tự thần của cái phế tình này. Cũng có thể nói là tuyệt vọng của vùng thế giới này, đó là một loại cực kỳ không cam lòng nhưng lại không có bất kỳ biện pháp gì, chỉ có thể mặc cho bản thân chậm rãi tuyệt vọng mà chết đi. Nơi này không cách nào lại sinh ra sinh mệnh mới, hết thảy sinh mệnh của nơi này bất luận hoa cỏ cây cối, hay là người hay là bất luận sinh linh nào khác, thì đều đang bị trôi qua với một tốc độ rất nhanh. Cùng cùng nói đây là phế tình thì chàng bằng nói đây là một viên tử tình, chuẩn xác hơn là một chỉ tình đã sắp chết. Tôn ngộ không sâu sắc cảm nhận được nguồn gốc của cỗ tuyệt vọng kia là từ thiền địa của nơi này. Đồng thời tôn ngộ không cũng biết chính mình tuyệt không thể dừng lại chỗ này quá lâu, nếu không khi sinh mệnh lực của mình cũng sẽ trôi qua hầu như chẳng còn. Hả? Ba đứa trẻ kia Tô Hậu không bỗng nhiên ngồi dậy Trong lòng như thiểm điện xẹt qua một vấn đề Tất nhiên nơi này là một chi tinh sắp chết Vậy vì sao còn có hài tử Ba đứa trẻ kia bất quá thực lực Cũng chỉ là lượng cảnh Thực lực như vậy ở chỗ này chỉ sợ Sống sẽ không quá nổi ba ngày Tất cả sinh mệnh lực liền sẽ bị viền tình cầu khô hạn này hấp thu hết Vậy thì vì sao ba đứa trẻ kia vẫn là Con đang nhảy nhót tương bình Có vấn đề Ở trong đây nhất định là có vấn đề Sau hai canh giờ, Tôn ngộ Không dừng bước ở đằng sau một cái sườn đất Giờ phút này hắn đem khí tức của mình che giấu đến cực hạn Không có nửa điểm khí tức hiện lộ ra ngoài Ở phía trước, cách Tôn ngộ Không khoảng trăm trượng Dịch dường dẫn theo ba tiên tiểu hài kia rốt cục ngừng lại Lúc này Tôn ngộ Không liền lập tức chú ý tới Trong tay ba tiểu hài kia đều mang theo trong một cái rổ Trong giỏ chứa to to nhỏ nhỏ các loại Có hình dáng như là những tảng đá Trước đó khi tôi cũng không tỉnh lại nhìn thấy ba tiểu hài này, liền chú ý tới một đứa bé vác trong đó có lấy một cái rổ. Nhưng lúc đó cái rổ là trống không, chắc không được mấy người trở về tới tốc độ chậm như thế. Tôi cũng không đánh giá qua khoảng cách một chút. Nơi này cách cái nơi mà mình gặp được dịch dương, bất quá cũng chỉ là hơn một dặm. Dựa theo tu vi tam kỳ cảnh của dịch dương thì nếu là trăm chú đi đường, khoảng cách một trầm dặm nếu như chỉ là hành tẩu, chỉ mất thời gian là một khắc mỗi người cầm cái rổ nhỏ chứa những tảng đá bên trong, khẳng định là bọn hắn đã tìm kiếm được dọc theo ở cái con đường này. dịch Dương rất là cảnh giác nhìn chung quanh một lần, cũng không có phát hiện có người nào khả nghi. Lúc này mới dùng hai tay kết động pháp quyết, ba cán thứ không kỳ xuất hiện lần nữa. Ba cán kỳ hiện lên xếp theo hình tam giác trực tiếp cắm vào trên mặt đất. Theo ánh sáng màu xanh nhạt xuất hiện, mấy chục cây dây leo liên từ trong lục quang lan tràn mà ra dây leo màu xanh biết trên mặt đất quấn quanh, cuối cùng tạo thành một cái hình tròn không có quy tắc. Xong xuôi tiểu hài tử đã reo hò một tiếng trực tiếp nhảy vào đó. Sau đó tôi cũng không liền thấy tiểu hắc kìa trực tiếp cách không vào bên trong hình tròn trên mặt đất. Ngay sau đó hai tiền tiểu hài còn lại cũng là trực tiếp nhảy vào. Cuối cùng dịch dương lại nhìn chung quanh một lần, không có phát hiện điều gì bất thường, cũng theo sau nhảy vào nốt. Theo sự biến mất của dịch dương trên mặt đất, đám dày lèo cũng cấp tốc co vào rồi khô héo. Đồng thời ba mặt thường không kỳ cũng hóa thành ba đạo lục quang tiến nhập vào trong mặt đất. Trải qua thời gian chỉ một ném nhàng, tôi cũng không xác định mấy người bọn hắn có lẽ sẽ không hết thiện trở lại. Lúc này hắn mới thận trọng đi ra mô đất. Đi đến nơi mà mấy người họ biến mất thận trọng đạp xuống mấy lần, phát hiện nơi này đúng thực chỉ là mặt đất, cũng không có cơ quan gì. Dùng kim cô bồng chọc xuống mấy lần cũng chẳng có phản ứng kỳ quái, Phạm Hinh hẳn là một thuộc tính, làm sao lại hư không tiêu thất? Nếu như nàng là không gian thuộc tính thì vẫn còn có khả năng. Ngay kỳ toàn bộ không còn đang đánh đòn suy nghĩ, chợt nghe được một tiếng kêu ầm ĩ, quay người nhìn lại, chỉ gì thấy 10 người cầm trong tay đủ các loại bình khí và mặc trên thân cũng là đủ loại y phục khác nhau. Khí thế của bọn họ hùng hằng hướng về phía mình mà đi tới. Đại ca chính là chỗ này, người nhìn xem, nơi đó còn có một người khẳng định là người của bọn hắn. Lúc này, một tên hán tử dẫn theo một thanh đại chùy trên mặt có hai đường sẹo lớn, lập tức giơ lên thanh chùy thủ, chỉ về phía Tô Ngộ Không. Các huynh đệ tiến lên, trước tiên đem hắn đánh cho tàn phế, sau đó sẽ ép hỏi cửa vào. Theo chỉ lệnh này, tất cả mọi người đều gào thép xông về phía Tô Ngộ Không, mà Tô Ngộ Không còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã có một người vỗ bộ ngực mình, hai cây lục sắc thôi không kỳ liền tế ra. Theo đó một cầy thứ không kỳ mặt cờ mở ra, lập tức một đạo quang minh thổ hoàng sắc tràn ngập mà tới, tất cả đều phóng đến trên người Tô Ngộ Không. Trên thân đã có nhiều thêm một tầng tia sáng màu vàng nhạt, nhìn qua giống như là một loại hộ thẫn bảo vệ nào đó. Tiếp đến dưới cái nhìn chăm chú của Tô Ngộ Không, một mảng lớn lục sắc thứ không kỳ toàn bộ bị tế ra, lập tức các loại màu sắc ánh sáng bắt đầu bao trùm quanh đám người. Chào lúc nhất thời, bọn này vốn là đã ăn mặc quái dị đều thay đổi thêm đủ mọi màu sắc. Nhìn qua cũng chốc tức cười, trong tất cả các lục sắc kỳ có một mặt làm sắc thứ không kỳ rất là bắt mắt. Tôi ngộ không chú ý tới nhất đó chính là Tử sắc kỳ, chính là cái kiến tường đầu mặt thẹo kia. Đối mặt với một đám người có biểu hiện như vậy, tôi ngộ không cũng không có tùy tiện ra tay, nhưng đương nhiên cũng sẽ không ngồi yên mà chờ chết. Dùng kim cô bổng điểm xuống mặt đất, lập tức toàn bộ mặt đất đã biến thành kim sắc. Sau đó kim cô bổng hướng lên vậy một cái, Mặt đất tựa như là những sợi mì vắt bị kim cố bổng bốc lên tạo thành một mặt vách tường kim loại, đứng chắn ở trước mặt tô ngộ không. Đèm tất cả đám người đang sông tới toàn bộ ngăn lại ở phía bên ngoài vách tường. Tô ngộ không thì là lập tức nhẹ nhàng lùi lại. Đám người này mạnh nhất chỉ có cái tên mặt thẹo kia, là một tên tam kỳ cảnh, nhưng cũng chỉ có một mặt thư khung kỳ, lục dai. Chỉ có điều khí tức của tên mặt thẹo cũng là so với phạm hình ngương thực hơn nhiều. Mà lại trong khí thế còn có thêm một chút sát khí. Hiển nhiên, tên mặt thẹo này đúng là đã trần chính trải qua đấu tranh sinh tử. Chỉ có điều những người khác liên hoàn toàn, chỉ có thể coi là một đám mồ hợp. Đám người kia trên cơ bản đều chỉ là nhất kỳ cảnh cùng với nhị kỳ cảnh, mà lại chỉ có lục dài thương khung kỳ. Tôn Ngộ Khổng lùi ra vài chục trượng, đám người này cũng đều vòng qua vách tường kìm loại tiếp tục sống đến. Trong đó có mấy tên giỏi về công kích từ xa cũng đều bắt đầu xuất thủ. Trong lúc nhất thời hóa cầu băng trụ cùng tiến phòng nhận, một mạch hướng về phía Tô Ngộ Không bay vụt mà đến. Tô Ngộ Không lại dùng kim cô bổng lần nữa đập lên mặt đất, lại là một mặt tường kim loại, tiếp tục cứ thế dựng đứng lên. trừ vị hãy khoan đã, ta và các người không oán không thù, các người vì sao xuất thủ đả thương người?" Những tên tạp ngữ kia còn chưa trả lời, tên mặt sẹo kia đã một quyền đấm vách tường kim loại nện xuyên, cả người từ trong động tường đi tới. Nhìn lấy tô ngộ không cười lạnh mà nói Các người chiếm cứ sinh mệnh thụ Đây chính là thù Tiểu tử đừng nghĩ sẽ kéo dài thời gian Ta khuyên người vẫn nên là ngoan ngoãn Nói cho chúng ta biết cửa vào ở nơi nào Để tránh nỗi đầu thể xác Sinh mệnh thụ Sinh mệnh thụ lại là cái gì Con cửa vào lại là cái gì Chẳng lẽ trước đó dịch dương dùng lục sắc Đằng mạn chế tạo cửa vào Từ chỗ đó mà tiến vào có thể đến được sinh mệnh thụ Sinh mệnh thụ nghe quà Thì hẳn làm một cái cây ẩn chứa năng lượng sinh mệnh Thế nhưng tình cầu đã chết như vậy, từ đâu mà có nhiều năng lượng sinh mệnh, để mà có thể ngưng tụ thành cây. Nhìn tên đeo mặt thẹo kia rừng rương đắc ý, còn có sau lưng những tên tạp ngư đàng đàng sát khí. Tô Ngộ Không bỗng nhiên nở nụ cười, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, ngày khi chính mình khổ tâm vì đối phó cái đám phế tình này, đã có người đưa tới tiền tức cho hắn. Muốn biết cửa vào, vậy liền đậu thú đi, da thịt của ta rất dày, không bị đánh liền không muốn nói là lời thật. Tôn ngộ không khiêu khích như vậy, lập tức liền chọc giận gã mặt thẹo. Liếc mắt một cái, các tên mặt thẹo trực tiếp đưa đại trì trong tay hướng về phía tôn ngộ không ném ra. Tốc độ của đại trì kia cũng không nhanh, tôn ngộ không rất dễ dàng liền đã tránh thoát. Nhưng vừa vặn tránh thoát thì đại trì kia gào thét một tiếng, vậy mà lượn quanh một vòng, quay lại đập tới sau lưng. Tôn ngộ không lại một lần nữa né qua, thế nhưng đại trì tựa như là đang mọc ra còn mắt, lần nữa lượn quanh một vòng. Lúc này những người khác cũng đều vọt tới chồng lúc nhất thời đào thường kiếm kích đủ loại những hình thức tấn công toàn bộ hướng về truyền thần tôn ngộ không mà ập tới tôn ngộ không hít sâu một hơi sau đó bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng trong tiếng gầm rống tức giận này ẩn chứa tất cả những điều không cam lòng bị coi như sâu kiến của hắn từ khi tiến vào thường cùng thế giới cho đến nay hắn tôn ngộ không xưa nay cũng không phải là một kẻ tùy tiện để cho người khác nắn bóp chỉ vì trước đó thực lực của hắn không bằng người vậy nên cũng chỉ có thể nhẫn nại Mà sau khi đã kinh lịch qua rất nhiều chuyện tại thường khủng thế giới, đáy lòng của hắn đã là kìm nén một hơi. Nếu như khẩu khí này không thể phát tiết ra, thì đối việc tu luyện về sau của Tô Ngộ Không cũng sẽ thành ảnh hưởng rất lớn. Lúc này đòn tấn công phía trước nhất đã đến trước mặt Tô Ngộ Không. Đây là một tên gia hỏa cầm trong tay song đao, hai cây lục sắc thư khung kỳ phân biệt lơ lửng ở trên hai bờ vai của người này. Theo một đao đánh xuống. Trong đó phía trên một cây lục sắc thơ khung kỳ lập tức kìm quang sáng lên đa mang dài hơn một trượng kéo dài mà ra Tô Ngộ không cũng không có triệu hồi ra bát hoang hào kim kỳ Mà là nắm lấy kim cô bổng nhắm đến đờn đào liền ập xuống Sau một khắc đào còn chạm nhau Người kia liền thấy thanh đao của mình bị một gậy đập vỡ Mà thơ khung kỳ cùng trường đào tường liền cũng lập tức thay đổi ám đạm Không đợi người kia kịp phản ứng Tô Ngộ không đã lấn người mát sát tới Kim cô bổng vẩy ra một hướng khác một trôi trường đào cục ứng thành mà vỡ nát. Sau đó kim cô bổng hướng từ dưới lên trên trực tiếp điểm lấy trên cằm tên này. người kia không hoài nghi chút nào, chỉ cần tôn ngộ không lại vận dụng thêm một chút khí lực, thì cái cây gậy này tất nhiên sẽ xuyên thủng cằm của mình. vậy mình tất nhiên phải bỏ mạng tại chỗ. chỉ có điều tôn ngộ không cũng không có hạ sát thủ mà là tung một đòn đánh vào trên bụng. người kia lập tức ngã xuống đất ngất đi. lúc này người thứ hai cũng vọt lên. Người này trong tay nắm lấy một cây ngân thường, nhắm thẳng hậu tâm mà đâm tới. Tô Ngộ không cười lạnh, cũng một tay nắm lấy kim cô bổng nhằm ngân thương của tên kia điểm xuống. Thường con trực tiếp đụng nhau, dưới sự kinh ngạc đến trận mắt hóc mồm của tên kia. Kim cô bổng thế như trẻ trẻ, từ mũi thương đến cán thương toàn bộ điểm nát. Trước một khắc vẫn là ngân thường sắc bén vô song, sau một khắc đã thành mảnh vụn đầy đất. Người kia nhìn vũ khí của mình đã nát vụn, trong lúc nhất thời cũng vô cùng sừng sốt. Tống Ngộ Không cũng không để cho hắn có thời gian thường tầm, liền quay người một cước đá thẳng vào ngực. Người kia lập tức té xiêu ngay. Tiếp theo Tống Ngộ Không tựa như là hổ vào bầy dê, bất luận binh khí của đối phương là cái gì, chiều số là cái gì, lại hoặc là thuộc tính gì, tất cả mọi công kích chỉ cần bị kim cô bổng đập trúng, hoặc là binh khí bẻ gãy, hoặc là công kích bị đánh tan. Mà kim cô bổng tấn công thì không có bất kỳ người nào có thể ngăn được. Chỉ mất thời gian nửa nén hương, Ngoài chiều cái tên mặt sẹo cũng đã không còn ai đứng vững. Tô Ngộ Không đem kim cô bổng gánh ở trên đầu vai, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thời gian ác khí dài như vậy, rốt cục đã được giải phóng. Không chỉ có như thế trải qua một trận quần chiến vừa rồi, Tô Ngộ Không bỗng nhiên đối với cồng pháp và kim cô bổng trong tay mình, cũng đã có thêm một chút phát hiện mới.